Su Su đừng khóc, chương 53 Cậu ấy đang cười và bắt đầu cầm chiếc nhẫn lên Sao rồi, thấy tôi ở đâu? Bị lãm gọi giật, tôi mở mắt và lúng túng Miệng lắp bắp không nói được thành tiếng Thấy rồi hả? ở vị trí linh mục, đọc câu hỏi, con có đồng ý lấy lòng làm chồng không? Chứ gì? Hả? Sì chứ. Ừm, nếu xuân cưới ở nhà thờ, tôi sẽ đọc lời chúc cho hai người. Khi đó, gọi tôi là cha pau đấy. <cười> du cười to, nhưng lẫm có vẻ gì đó chua chát lắm. Tôi thấy ánh mắt cậu ấy như hướng về xa xăm. Làm linh mục à? Phải rồi. Trước đây lẫm có nói là từ khi gặp tôi, cậu ấy lại muốn làm cha xứ. Nhưng tôi đâu có thấy cậu ấy làm ông cha đâu, mà là chú rể cô đấy. Chẳng hiểu từng tượng kiểu gì nữa. Có lẽ do ảnh hưởng ba nãy thấy lãng mạn ở giao đường nên vậy thôi. Mà tôi tự hỏi, sao tôi không nghĩ sẽ cưới Du Du như mọi lần từ trước tới nay. Nghĩ gì mà suy tư vậy? À không. Xuân cứ ngồi học ở đây, tôi đi thay bộ đồ Rồi ra học với Xuân nhé. Ok. Thế nhưng suốt từ sau đó, tôi tra học hành được vô gì, dù xung quanh vẫn yên lặng và dễ chịu, đầu óc tôi cứ quay vòng vòng, Lãm, Long, Du Du, sao lại thế chứ? Nhức đầu quá đi. Có lẽ do không học được vào đầu, bài thi môn địa lý của tôi thật tệ hại, còn tệ hơn bài văn hôm qua. Giờ nghỉ giữa hai môn thi, tôi chẳng đi đâu như đám bạn Mà ngồi cố nhồi nhét mấy cái công thức hóa Làm được không xô xô? Không, hít Úm ba lạc xì bùa Lòng múa tay múa chân như ông thầy Pháp Rồi thổi phù phù vào mặt tôi Cậu làm gì vậy? Đuổi ra đi, mặt xuân hôm qua tới giờ đen thui à? Đen, đen chỗ nào? Tôi đưa tay sờ mặt Và chạy ra cửa sổ lớp Để xem qua lớp kính Đúng là đen thiệt Chắc ngồi nắng ngoài vườn hôm qua Khờ quá cô nương, đen nghĩa là tối tăm đó. Hử? Tối tăm là sao? Long lại làm cái hành động hôm nọ, banh hai khóe môi của tôi ra. Cười đi, cho sáng sủa lên. Chủ u hoài xui lắm. À, thì ra đen là vì mặt tôi cứ bí xị, vậy mà tôi tưởng đen nghĩa của đen chứ. Nhưng cười sao được mà cười? Tớ không làm được bài hóa tốt là tớ bị đuổi khỏi đây à? Không cần lo, tôi muốn su su ở đây thì chẳng ai đuổi đi được. Thôi, tớ chẳng thích thế đâu, cậy quen biết để ở lại thì xấu hổ lắm. Ủa, thế à? Vậy sao đây? Căng thẳng từ chỗ tôi bắt đầu chạy sang long. Cậu ấy nhăn nhó bóc chán rồi nắm chặt hai vai tôi, giọng thúc giục và động viên. Nè, su su, cố lên đi, không chỉ vì su su mà vì hai chúng ta. Hai chúng ta? Là sao? Đang lo gần chết mà còn nói linh tinh nữa. Tôi mặc kệ Long và tiếp tục lẩm nhẩm bài học, hy vọng là cậu ấy đã đuổi vận xui của tôi đi rồi. Giờ thi hóa. Tôi bị xếp ngồi ở cuối lớp, còn Long lại ngồi thiết bàn thứ hai phía trên. Bài thi không khó lắm nên tôi làm cũng tương đối, nhưng trái lại, Long cứ quay xuống mãi và bị thầy giám thị nhắc nhở. Tôi nghĩ Long lo cho tôi. Wow! Vì thế khi Long lại quay xuống lần thứ năm, tôi khẽ ra hiệu ok để cậu ấy yên tâm. Nhờ vậy, Long mới chịu ngồi làm hết bài thi của mình. Sau khi nộp bài, bọn tôi dò kết quả với nhau và tôi phát hiện ra mình làm sai hai câu cuối. Ôi trời, thế là hết. Long làm được không? Không kịp giờ, he <cười> he. Long trả lời Thúy Lan qua loa và nhảy qua chỗ tôi, mặt mày hớn hở. Tốt hả Su Su? Không, tớ làm sai rồi Hả? Sai hả? Lô lô hơi thất vọng một chút Nhưng cậu ấy cố gắng an ủi tôi Rằng có lẽ không mất nhiều điểm Ở kết quả đâu Dù sao thì môn toán Su cầm chắc điểm 10 rồi Lo gì? Còn môn anh văn nữa Môn đấy hả? Chiều tôi qua À điện thoại của Su kìa Tôi nghe tiếng nhạc Xeo nhò nhò trong cặp Và thế nên cho tay vào, lấy nó ra xem, đúng là có điện thoại gọi tôi. Số nào đó. Alo. Su Su hả? Thi được không? Trưa nay đi ăn chè không? Tớ không làm được, không đi đâu. Sao vậy? Làm không được hả? Kệ nó. Kệ sao mà kệ, tớ đang buồn lắm. Buồn thì đi ăn hết buồn. Ho ho. Sủ Hương Kim đi chung cho vui. Ơ hay, thế là cậu rủ kim hay rủ tớ Sẵn đàng bực bội, tôi càng thêm nóng nảy Giọng cậu ấy cứ vui vẻ tưng bừng sao đó Trong lúc tôi đang âu sầu thế này Cậu thích thì hai người đi đi, tớ không đi Và cốc máy cái rụp Long chố mắt nhìn tôi Cậu ấy trống hai tay lên cầm Tùm tìm cười, ra chiều phát hiện điều gì đó thú vị lắm Không ngờ su su bé bỏng của tớ lại có lúc hung dữ thế đấy Bé bỏng cái gì? Ai là su su của cậu? Dẹp đi! Tôi quát lòng luôn bằng cái giọng đã nói với Đu Đu rồi đeo cặp đi thẳng ra khỏi lớp. Anh chàng hotboy chỉ ngấn ngơ nhìn và cứng đơ. Không hiểu sao tôi như vậy nữa. Hích <cười> hích! Tôi cũng không tin là mình có thể to tiếng với bạn bè như vừa rồi. Hậm hực ra tới cổng trường, tôi thấy Đu Đu đang ngồi trên xe đạp, vẫy tay liên tục, mặt vẫn tươi tắn như hoa. Cậu tới đây làm gì? Giọng cậu ghê thế, tớ đến đón cậu đi ăn chè. Đón tớ hay là tìm kim? Tôi hỏi giọng cạnh khóe, làm đu đu khá xứng sở. Cậu ấy thôi cười và gạt chấm xe, níu tay tôi. Có gì không hay với cậu sao? Kệ tớ, hương kim ở trong kia, vào đó là gặp ác. Nói rồi, tôi quay mặt bỏ ra chạm xe buýt. Nếu có xe tới, tôi đã leo lên đó luôn rồi. Nhưng xe còn đang ở đâu? Đu đu vội xách xe. Chạy theo tôi. Tôi có tìm kim đâu, tôi đến khoe cậu cái điện thoại này, tớ vừa mua lại của anh kia làm chung, giá rẻ bèo. Vừa nói, Dudu vừa chìa ra cái điện thoại Nokia màn hình đơn sắc màu xanh biển, tôi không dành mấy thứ này, nhưng so với cái Samsung của tôi thì nó có vẻ đơn giản hơn, bình dân hơn. Mới mua hả? Ừ, tại cậu nói muốn nhắn tin cho tớ mà. Giọng cậu ấy hơi ngượng ngùng. Tay thì gãi đầu liên tục Làm mái đầu của hắn cứ rơi bùng lên Trông buồn cười khiếp <cười> Vù Thấy cậu cười mới giống su su Nãy giờ cậu cười như con nhỏ nào đó Lạ lắm Vậy à Ừ thì không tốt lắm hả Ba môn rồi toàn te tua cả Tớ sợ không còn học được ở Glen Ừm thì về gia đình Không phải lúc trước cậu bảo Sẽ học giờ để về trường cũ với tớ đó à Giờ nhắc lại, quả là tôi có nói câu ấy khi chuyển trường. Vì lúc đó tôi sống bám đu đu như con cá thân bơn bám cá mập á. Sa cậu ấy là tôi nghĩ mình chết chắc. Còn bây giờ tôi lại muốn học tiếp class school. Dù cho rằng ở đây tôi bị đa số bạn bè cô lập, nhưng tôi lại có hai người bạn khác luôn bảo vệ tôi, không kém gì đu đu, đó là Lolo và Lala. Lúc này Su Su không còn nhắc tới Hương Kim nữa. À, cái sự ghen của con gái thật là đáng sợ. Hay là cậu không muốn về lại trường cũ nữa? Tớ không phải Nhưng bị đuổi học vì học kém Thì còn mặt mũi nào mà về? Cậu nói chuyện khác quá Trước này cậu đâu có coi trọng điều đó Giọng đu đu chầm buồn Và tôi cũng nhận ra Hình như trong tôi xuất hiện cái gì đó Giống như Long Một kẻ coi trọng sĩ diện Với bạn bè Tại sao vậy nhỉ? Tôi ngồi sau xe đu đu Và nghĩ mãi về bản thân mình Hình như tôi đã bị lòng ảnh hưởng ít nhiều Tớ xin lỗi Hồi nãy tớ hơi quạo Cậu đừng đề bụng nghe Đề bụng gì? Tớ quên rồi Giờ ăn trẻ ở đâu? Thế là hai đứa tôi tất vào quán trẻ 3 năm Cách nhỏ nhà tôi vài trăm mét Cơn mưa đầu hè bắt đầu lất phất rơi Xua cái ói bức của buổi trưa nồng Sắp nghỉ hè rồi ha Ừ Năm sau phải thi đại học nữa Tôi nhắc tới đại học Như một giấc mơ chế bỏng về nghề cầm phấn Một cô giáo dạy toán Nhất định tôi sẽ vào sư phạm Nhưng con đu đu lại thở dài Ngó ra đường buồn thiêu Có khi tôi chẳng học đại học đâu Hừ, sao vậy? Tốn tiền lắm Mà cũng không đậu nữa Trời, cậu phải học đại học Để mẹ cậu vui chứ Đừng nghĩ yêu đuối như vậy, đu đu à Tôi viện vai đu đu hơi xét nhẹ Cậu ấy cười buồn, lắc đầu rồi ăn hết chén chè của mình Chè khoai mì với bột bán Đu đu chỉ thích ăn món ấy Ừ, tớ yêu đuối Tớ không dám nói cái điều nên nói Theo cái điều mình thích Hèn thật Cậu nói gì vậy Đu đu? Bạn nãy Đu đu bảo tôi lạ Còn bây giờ tôi lại thấy cậu ấy lạ Không giống Đu đu của tôi ngày nào Cứ nói năng lan man sao sao ấy Con gấu tớ cho cậu mất rồi à Bỗng đù đù nhìn vào cái móc điện thoại Bằng bạc của tôi Nó đúng ra là của lô lô cho tôi Rồi hỏi đột ngột Làm tôi lúng túng Ừ, mất hôm tớ bị kẹt xe ở Magandui một đêm Cái này cậu mua à Của Long tặng đó À, là nó hả Nhìn xịn và đẹp hơn con gấu còm của tớ nhỉ Mặc dù muốn nói là Nhưng tớ thích con gấu còm hơn Tôi lại chỉ im lặng nhìn mưa ngoài đường. Có lẽ vì Đu Đu tỏ ra thất vọng và không muốn nghe thêm. Cậu ấy đã gọi tính tiền khi tôi còn chưa ăn hết chén của mình. Cậu có áo mưa không? Đu Đu hỏi và tôi lắc đầu. Cậu ấy đưa cặp cho tôi ôm và cởi phăng chiếc áo học sinh của mình để lộ phần thân trên khỏe khoắn. Cậu làm gì vậy? Cầm áo tôi che trên đầu để không bị cảm. Che cái cặp của tôi dùm luôn. Cậu, con cậu thì sao? Không bị cảm chắc. Tớ khỏe hơn, không bệnh đâu, tắm cho mát. Nếu không lấy áo tớ che, thì cả hai cùng ướt, cặp sách vở đều ướt hết. Nghe ca ca đi, su khờ. Ca ca, đã lâu rồi đu đu không xưng như vậy với tôi. Hôm nay nghe lại câu đó, tôi bỗng thấy nó quá đỗi ngọt ngào. Và như vậy, tôi ngoan ngoãn làm một cô em nhỏ nghe lời, cầm áo che cho mình và cả hai cái cặp. phía sau bà năm bán chè tắc lưỡi nói với cô cháu gái giọng đầy niềm cảm mến dành cho chúng tôi hai đứa nó nhìn dễ thương quá mong cho chúng thành đôi the the there is no one there to dry your tears and i could hold you for a million years Never do you wrong Ooh and know it from the moment that we meet There's no doubt in my mind that you belong And I go hungry, I go plain, I'm blind And I go crawling down ever need but no, there is nothing that i wouldn't do to make you feel my love to make you feel